Vì vậy trong sự cuồng nhiệt Từ lâu đã ngập trời Bạch Tiểu Thuần cũng giống như vậy Vừa giờ hắn nhìn nhưng mất đi ý thức Nhưng trên thực tế lại có một đạo ý chí Ở trong đầu tất cả mọi người Đều lưu lại những tin tức tỉ mỉ Cùng đáp án có liên quan tới cây quả này Tất cả những điều này Khiến cho ánh mắt của hắn trợn trừng Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Quạt tàn này cùng với phán đoán của mình trước đó Lại hoàn toàn khác nhau Đây căn bản Cũng không phải là khắp nơi chôn những nguy cơ Đối với đám người bọn họ mà nói Đây sợ là một lần tạo hóa tuyệt thế Cả đời này bọn họ cũng rất khó có thể gặp được Trở thành Chủ nhân của quạt tàn này Tim Bạch Tàu Thuần đập đoạn Ngược nhấp vô lên xuống Trong bên cạnh hắn có tiếng gào Chợt vang lên Từng bóng người Rốt cục lao thẳng đến những cái xương quạt này Mỗi người lựa chọn một cái Nhanh chóng lao đi Theo lời đồn đại Là thật Bạch Tàu Thuần nhìn mọi người bên cạnh Bao gồm đám người quảng bục thiên tôn Lúc này đều không lại dây dưa của mình nữa Mà trong mắt lộ ra sự cuồng nhiệt Từng người bước vào một con đường xương quạt Trái tim của hắn đập thành thịnh Lúc này trong đầu của hắn Còn đang vang vọng dư âm Của thần điệm truyền tới trước đó Tâm thần hắn dần đến gió bão Thật lâu không tiêu tàn Cây quạt này thực sự không phải là chí bảo Thái cổ Mà là một thế giới chi bảo Đến từ một vị trú tể nào đó chút đề cảnh. Đối với vô sĩ trong toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng mà nói, đây là một cảnh giới đủ để cho bọn họ điên cuồng, khiến cho bọn họ nguyện ý bỏ tất cả để có thể tu hoạch được. Bất luận là tu sĩ ngừng khí hay là hai vị hoàng giả thái cổ đều như vậy. Phải biết rằng, từ cổ Chí kim, trong toàn bộ tinh không này chỉ xuất hiện có 3 vị Chúa tể. Ba người này ngã xuống, diễn hóa ra Tào Hoàng Tiêu, Thánh Hoàng Tiêu cùng với Khôi Hoàng Triều vốn nên xuất hiện Có thể tưởng tượng được Chúa tề cảnh đó Là tồn tại trí cao vô thượng tới mức nào Mặc dù trong chúa tề cảnh Có mạnh có yếu Ví dụ như người khổng lồ Đứng bên ngoài tin vực của Vĩnh Hằng Giống như tử vong Lại giống như là đang ngủ say Hiển nhiên hắn chính là người mạnh nhất trong chúa tề Gọi hắn là trí tôn Cũng hoàn toàn không có khóa trường Mà phóng tầm mắt ra toàn bộ bên trong tinh không Vốn tồn tại vô số thế giới Ở trong bất kỳ một thế giới nào Cũng có thể sinh ra chúa tề Cho đến hiện tại Theo một trận tai họa lớn hạ xuống Kẻ địch thiên ngoại trong truyền thuyết của tiên vực Vĩnh Hằng Vị người khổng lồ chú tể kia Đích thân hủy diệt toàn bộ tinh không này Sau đó ở bên trong biển sao Mênh mông này Tất cả thế giới Tất cả tồn tại Đều trở thành tối tăng Trở thành tử vong Mà cây quạt này Lại là một vị chú tể nào đó Năm đó Cho dù hình thần câu diệt Nhưng đại lưu truyền thừa chí bảo này Mặc dù pháp bảo này không trọn vẹn Chỉ còn lại có phần nửa Nhưng nó vẫn là truyền thừa chi bảo. Cái gọi là truyền thừa chính là chính thống. Đây là một truyền thừa chính thống của một vị tổ đệ nào đó, Chí Bảo kinh Thiên. Chủ nhân ban đầu của nó, vị tổ đệ không rõ kia, sau khi ngã xuống, lại trước sau phiêu dãng ở trong tinh không tối tăm này, từng năm từng tháng vòng đi vòng lại, có lẽ ở bên trong bầu trời sao này không có sinh linh, cho nên nó trước sau không có mở ra được, cho đến hiện tại Nó cũng không tìm được người chủ nhân thứ hai Mà muốn trở thành chủ nhân của nó Trở thành truyền nhân cách một thế hệ của vị trú tể không biết kia Thu được pháp bảo Chính chính thống quán Chỉ có một Bảo quạt này Mỗi một cây xương quạt đều là một con đường truyền thừa Trời mỗi con đường truyền thừa Đều tồn tại trăm cửa ải Thời gian mở ra là 3 tháng Ở trong 3 tháng này Ai sống vào cửa ải nhiều nhất Người đó chính là chủ nhân của pháp bảo này Dựa theo cách nói của ý chỉ vừa rồi Thì truyền vào ốc của ta trong cửa ải này Ở trên mỗi một con đường xương quạt đều giống nhau Đồng thời mỗi khi xông qua một cửa ải Đều sẽ thu được một ít phần thưởng Dù sao mục đích của pháp bảo này Là để tìm ra người thừa kế Không phải là giết chóc Bạch tổ thuần hít vào một hơi Điểm này cũng chính là một nguyên nhân khác Khiến cho những tu sĩ tới từ tà hoàng chiều Cùng thánh hoàng chiều đó phấn chấn kích động Cũng chính là trọng điểm Khiến những tu sĩ thiên nhân đều cuồng nhiệt Bọn họ không cầu có thể cùng thiên tôn cướp giật Trở thành chủ nhân cây quạt Thuộc được đạo chính thống của chúa thể Điều bọn họ muốn Là phần thưởng sau khi xông qua cửa ải Mặc dù rốt cuộc sẽ thường cái gì Về điểm này không người nào biết Nhưng đây là bảo vật của chúa thể Nghĩ đến cho dù lại là phần thường rất nhỏ Thì cũng có đủ đều khiến cho thiên nhân Thậm chí là bán thần mừng rỡ như điện Mắt thấy gần như tất cả mọi người Ở bốn phía xung quanh Lúc này mỗi người một cái con đường xương quạt Nhanh chóng lào đi Người nhanh nhất đã nhìn thấy không ít bóng dáng Bạch Tổ Thuần cũng vội vàng Lựa chọn một con đường xương quạt trống không Nhanh chóng tới gần Theo con đường xương quạt Bạch Tổ Thuần một đường đi về phía trước Không bao lâu Hắn đã đến vị trí mặt quạt Hắn đang muốn bước vào Nhưng vào lúc này bỗng nhiên Phía xa có một xương quạt đột nhiên tản ra ánh sáng Trong nháy mắt Bóng dáng của một vị tu sĩ thiên nhân Thánh Hoàng Triều Đã bị truyền tống đi ra Sau khi rơi xuống phun ra một búng máu Lào đào lui ra phía sau vài bước Trong mắt hắn mang theo sự không cam lòng Ngồi xuống quanh chân Bắt đầu ngồi tính tỏa điều dưỡng Sau khi Bạch đầu Thuần nhìn thấy được cảnh tượng như vậy Trong lòng oán thất kinh Giao hỏa này Thoạt nhìn là thất bại Hắn nói như thế nào cũng là thiên nhân Đây là thất bại của cửa ải thứ mấy vậy Bạch Tàu Thuần lập tức cảnh giác Không hành động thiếu suy nghĩ Mà hắn thoáng lắc mình một cái Rút lui trở về Đến bên cạnh vị tu sĩ thiên nhân kia Tù sĩ này vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Cho dù Bạch Tiểu Thuần là người của thế giới thông thiên Nhưng tu Vi Thiên Tôn Hắn không thể là bỏ qua Hắn vội vàng đứng dậy bái kiến Người ở bên trong gặp phải cái gì Thất bại Cửa ải thứ mấy Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi Tù sĩ thiên nhân này có chút do dự Nhưng không dám dấu giếm Nhỏ giọng nói thật Hắn ở cửa ải thứ nhất Chỉ kém một chút liền có thể thông qua Lại thất bại ở đó Mà dựa theo sự miêu tả quán Bên trong cửa thứ nhất, xuất hiện là năm khối lỗi cảnh giới thiên nhân. Lúc này Bạch Đầu Thuần mới thờ vào nhẹ nhõm, nhất là ở trong quá trình này, bốn phía xung quanh lục tục Lại có bảy tám thiên nhân bị chật vật truyền thống đi ra, mặc dù đã có mức độ thương thế khác nhau, nhưng mà lại đều không có nguy hiểm cho tính mạng. Sau đó trong đầu Bạch Đầu Thuần càng thêm chắc chắn, hắn điên sửa lại hành trang một chút, lại lấy từ trong túi đựng đồ ra một ít áo giáp phòng hộ, một lần nữa được mặc lên người. Lúc này hắn hít thở sâu một hơi, Một lần nữa bước vào xương quạt đến vị trí sát biên giới, sau đó bước một bước về phía chỗ mặt quạt phía trước. Trong chớp mắt, khi bước chân của Bạch Tiêu Thuần hạ xuống, bên tai hắn truyền đến tiếng nổ lớn, thế giới trước mắt còn bỗng nhiên hoa lên một cái, khi tất cả rõ ràng, hắn cục xuất hiện ở một chỗ vòng tròn ở bên trên quảng trường. Quảng trường này tràn ngập uy áp, phía trước hắn còn có một bức tượng to lớn, bức tượng kia nửa người nửa thú, rất dữ tợn, đồng thời cũng có một sự hung tàn đập vào mặt. ở trên người bức tượng kia, con đắm con khỉ lông đỏ đang ngồi ở chỗ đó, giống như nhắm mắt ngồi tĩnh Lúc này hai mắt bọn họ mở ra, lộ ra màu đỏ đậm, trong ánh mắt còn mang theo sự điên cuồng, bọn chúng chợt nhìn về phía Bạch Điểu Thuần, thân thể chúng thủng một cái, hóa thành đạo hồng quang, lao thẳng đến chỗ Bạch Điểu Thuần. Vừa mới bắt đầu, Bạch Điểu Thuần đã bị dọa cho giật mình. Ở đây thực sự ngăn cách thần thức, năm con khỉ này đột nhiên hung tàn quỷ dị, vì thần thức bị cắt đứt, sóng dao động thu vi cũng không cách nào có thể kiểm tra ra được, thân thể hắn lập tức lui phía sau. Nhưng trong lúc rút lui, Bạch Tô Thuần trợn trừng mắt. Tuy rằng không nhìn ra tu vi của bọn chúng, nhưng tốc độ này cũng quá chậm. Quả nhiên cơ này không phải căn cứ vào tu vi mỗi người khác nhau mà thay đổi mà là cố định. Ánh mắt Bạch Tô Thuần nhất thời sáng lên, trong lòng lên một cảm giác hào hùng. Lúc này thân thể hắn bỗng nghiêng quay ngược lại, dừng lại, sau đó hắn lao thẳng đến chỗ năm con khỉ đang phóng tới. Người cản ta Chết đi Bạch Tiểu Thuần hô to một tiếng Hắn chỉ cảm thấy những lời này ở Trong miệng mình nói ra Tràn ngập hào tình vạn trượng Tốc độ quán quá nhanh Thậm chí cũng dần lên gió bão Một con đường Một đường trong những tiếng đổ lớn Hắn trực tiếp lại va chạm cùng với 5 con khỉ này Căn bản là không cần Bạch Tiểu Thuần đi triển khai Thần thông tuật pháp Chỉ là khí thế dâng lên trong lúc lao ra Liền khiến cho ba con trong năm con khỉ này Không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần Đã không chịu nổi Thân thể ấm ấm một tiếng, tự nổ tung ra, hóa thành một mảnh sương mù. Hai con khỉ khác miễn cưỡng chúng đã được trong một cái trước mắt, đã bị Bạch Tiểu Thuần gào thét lao qua. Trong những tiếng ấm ấm vang vọng, chúng cũng trở thành sương mù. Cảm nhận được sự dễ dàng này, lúc này bóng người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở đỉnh đầu, ở bức tượng kia, chắp tay sau lưng, thần sắc ngạo nghẽ, vùng tay áo một cái. Dám ngăn cản đường đi của Bạch Tiểu Thuần ta, nhất định phải tan thành mây khói. Bạch Tô Thuần hờ hững mở miệng. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy hờ hững, đang muốn đi về phía trước, nhưng năm con khí đã hình thành sương mù, lúc này ngưng tụ lại chung một chỗ, hóa thành một viên đan dược. Đan dược này thoạt nhìn trong suốt lấp lánh, tràn ngập hương vị khác thường. Sau khi viên đan dược bị Bạch Tô Thuần bắt lại, hắn mặc dù không biết tên của đan dược này, nhưng dựa vào hiểu biết quán đối với dược đạo, hắn rất nhanh đã nhìn ra được, một viên đan dược này đối với tu sĩ thiên nhân mà nói, vượt qua tiền đan, hoàn toàn không có một chút tạp chất. Một viên đan dược này Có thể so sánh với 10 viên tiên đan cảnh giới thiên nhân Ở tiên vực của Vĩnh Hằng Sau khi thu hủy đan dược này Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn hưng Rất nhanh Thế giới trước mắt hắn biến mất Xuất hiện ở trước mắt hắn vẫn là con đường xương quạt Lần này Bạch Tiểu Thuần không chốt do dự Chợt la bởi phía trước Rất nhanh Cửa thứ hai Cửa thứ ba Qua từng cửa 1 Ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần Tất cả bị bẻ gãy nghiền nát Bị lấy thế như trẻ tre Trực tiếp đến đi tới cửa thứ 6 Cửa thứ 6 này không giống mấy mấy cửa ải trước đó Chỗ không gian của cửa ải này Là một bảnh hư vô Trên đó có 9 bậc thang Tàn ra uy áp kinh người Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới chỗ bậc thang thứ 8 Ở trong một bước cuối cùng này Hắn phát hiện ra bí mật của cửa thứ 6 này Cửa ải này chính là căn cứ và tu vi khác nhau của mỗi người Xuất hiện áp chế khác nhau Vậy cũng không ngăn cản được ta Bạch Tiểu Thuần hư một tiếng Lực lượng thân thể quán cường hãn vô cùng Đối với mức độ áp chế này Tuy không có khỏe Nhưng vẫn đi ra một bước cuối cùng Xông qua cửa thứ 6 Sau khi thế giới của cửa thứ 6 Mơ hồ ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần Khi hắn một lần nữa trở lại con đường xương quạt Trong tay hắn xuất hiện thêm một mảnh lông chim Cái lông chim này Nhìn như rất tầm thường Chính là vật cửa thứ 6 thường Bạch Tiểu Thuần xem không hiểu lông chim này có tác dụng gì Đại thể phân tích ra Đây có lẽ là một nguyên liệu luyện khí. Sau khi thu hồi, hắn tiếp tục đi về phía trước, đi tới cửa thứ bảy. Chỉ là độ khó của cửa thứ bảy này lớn hơn một chút. Thử thách không phải là tu vi. Hình như thử thách chính là trực giác sau khi thần thức bị cắt đứt. Bởi vì cửa ai thứ bảy này chính là một chỗ mê cùng. Ta chán ghét mê cùng. Một lúc đầu sau, bóng dáng của Bạch Đầu Thuần bị mạnh mẽ truyền tống trở về trên quảng trường, nơi tay cầm quạt. Xông qua cửa ải thất bại Hắn cảm thấy đầu mình cũng muốn hồn mê Bên trong mê cùng của cửa ải thứ 7 này Hắn tìm kiếm hồi lâu Cũng không tìm được con đường chính xác Hết lần này tới lần khác Mỗi một cửa ải tối đa chỉ có thời gian một canh giờ Một khi vượt quá Bản thân sẽ bị truyền tống ra Trong lúc bạch tổ thuần đang phiền muộn Bốn phía xung quanh lục tục có tu sĩ thiên nhân Cùng bán thần bị truyền tống trở về Phần lớn bọn họ đều bị đánh ra Ở trên cửa thứ 6 Đến nay có thể đi qua tầng thứ t Chỉ có 7 người Ngoại trừ đám thiên tôn bạch tiểu thuần ra Tù vi bán thần chỉ có một mình hải thần đại tôn Đáng chết Ở đây quá khó khăn Nhất là cửa thứ 6 này Căn bản đã đi không qua được Loại thử thách này Căn bản cũng không phải là chuẩn bị cho những thiên nhân chúng ta Cửa thứ 6 này Muốn đi qua Thế nào cũng phải là thiên tôn mới có thể làm được Cho dù là bán thần Cũng không phải là người có thể đều đi qua được Ta nhất định phải đi qua Thường ở đây thực sự là quá kinh người Nhất là cửa thứ năm này Lại có thể thường chính là một bình thối mạch dịch Phẩm chất còn đạt tới tuyệt phẩm Cánh này ở bên ngoài Một giọt cũng có thể có giá trị hơn vạn linh thảnh Lúc này trên quảng trường tu sĩ Tà Hoàng chiều cùng với Thánh Hoàng chiều Từng người ở một bên Đều đang nghị luận với nhau Mặc dù mỗi người đều không thất bại ở cùng cửa ai Nhưng bọn họ Mặt mày hấn hở Kho nén vẻ hư phấn Không thể nghi ngờ vẫn hiểu lộ ra sự kích động của bọn họ ở Trong thời khắc này Thường của cửa thứ 5 này Đã là thối mạch dịch Như vậy cửa thứ 6, cửa thứ 7 Thậm chí là các cửa ải phía sau Sẽ là cái gì Nhất định là bảo vật càng hiếm quý hơn so với thối mạch dịch Chúng ta sợ là không thể biết được điều này Chỉ có điều ta trước đó Đã nhìn thấy được quảng bục thiên tôn Đi nhanh nhất Đã đến cửa ải thứ 10 rồi Ta cũng thấy được quảng mục thiên tôn Bước vào cửa ải thứ 10 Vài phần các thiên tôn khác đều ở cửa ải thứ bảy, cửa ải thứ 8 đến nay chưa có đi ra. Bạch Tổ Thuần ở một bên, nghe được bốn phía xung quanh bản luận, trong lòng rất không vui, còn có một chút cảm giác bất an. Quảng mục thiên tôn này như thế nào lại có thể nhanh như vậy? Nhìn khổ người hắn lớn như vậy, đầu cũng không đi hoạt với đúng, nhưng hắn lại có thể đi ra cửa khỏi mế cung. Bạch Tổ Thuần không cam lòng, đồng, đồng thời cảm giác không ổn ở trong lòng hắn càng thêm mãnh điện. Thật ra hắn cảm thấy cứ đi xuống như thế Lần tranh đoạt này Mình sợ rằng là không tranh hơn Không nhanh hơn những giao hỏa này Tuy có chút không cam lòng Nhưng Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút Sau đó thở dài Mà thôi Càng về sau độ khó càng lớn Ta dù sao vừa thăng cấp thiên tôn Không có từng trải có phong phú bằng những lão giao hỏa kia Không tranh hơn thì không tranh hơn Ta yên lặng xông qua cửa ai của mình Cuối cùng cho dù không thể thành chủ nhân của cây quạt Không thu được truyền thừa Nhưng thường cũng sẽ không ít trong lòng bạch đầu thuần chua chát, anủi mình một hồi. Sau đó trong đầu hắn bắt đầu cân nhắc về mê cung ở cửa thứ 7. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có hai mảnh sương quạt lần lượt ở vị trí cửa thứ 7 cùng cửa thứ 8 lục tục có ánh sáng chuyển ra. Rất nhanh, thân ảnh của hai người cổ thiên quân cùng nguyên yêu tử bọn họ đã bị truyền đến trên quảng trường. Lúc hai người trước sau hạ xuống, sắc mặt hai bên đều có chút khó coi. Từ người đầu nhíu mày, đến ngồi xuống một bên Đều suy nghĩ sâu xa Bạch Tổ Thuần cẩn thận nhìn Cổ Thiên Quân là thất bại Ở cửa thứ 8 Nguyên yêu tử này Nhìn nhất là gia hỏa thông minh Lại có thể cũng dừng lại ở cửa thứ 7 Tầng thứ 7 này Có cái gì đó không đúng Bạch Tổ Thuần nhất thời vô cùng kinh ngạc Hắn quyết định lại quan sát một chút Rất nhanh Mấy vị thiên tôn khác đều lục tục truyền thống trở về Trong đó Tư Mã Vân Hoa Cũng bị đập ở cửa thứ 7 Về phần phệ linh thượng nhân Lại là từ cửa thứ 8 trở về Bạch Tờ Thuần cảm thấy mình càng xem Càng không hiểu Lúc này tâm tư hắn ngưỡng ngáy khó chịu Suy nghĩ có đến tìm cổ thiên quân Xin chỉ giáo một chút hay không Nhưng suy nghĩ một chút Cổ thiên quân này luôn luôn nhìn mình không vừa mắt Loại chuyện này sợ là hắn không có khả năng tự nói với mình Nghĩ tới đây Bạch Tờ Thuần thở dài Nhớ mày Về phần tư mã vận hoa Sau khi cắn răng Không biết có thể cùng với cổ thiên quân khai thông như thế nào lại trở cái giá lớn như thế nào. Sau khi biết được quá trình cổ thiên quân thông thức cửa thứ 7, trong mắt hắn xuất hiện tình quang, lại lao về phía cửa thứ 7. Mà Nguyên Tử cũng lựa chọn tương tự, đang cùng với vị linh thượng nhân đạt được giao dịch nào đó, sau đó hắn cũng biết được mấu chốt để vượt qua cửa ải. Ánh mắt lóe lên, cùng Tư Mã Văn Hoa gần như đồng thời lại tiến vào cửa thứ 7. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiêu Thuần cũng có chút lo lắng, nhất là hai vị này lại có thể trì dụng thời gian nửa đêm hương. Lại ngừa mặt lên trời cười to Xuất hiện ở chỗ thông đạo của xương quạt Bộ dạng này rõ ràng là xông qua được cửa ải Điều này Khiến những bạch tiểu thuần hít thở Cũng trở nên dồn dập hơn một chút Nhanh như vậy sao Ý nghĩ của bạch tiểu thuần xoay chuyển trăm vòng Nhanh chóng cần nhắc một chút bên trong Bỗng nhiên Ở tại cửa ải thứ 10 Có ánh sáng mạnh mẽ phóng nền cao Trong chấp mắt Khi tiên sáng này khuếch tán Một đạo ý chí từ bên trong toàn bộ cây quạt này phát ra lướt ngang qua xung quanh. Sau đó ở trong đầu của mỗi người đều vang lên một âm thanh đầy vẻ uy nghiêm. Người đầu tiên vượt qua được cửa ải thứ 10 đã xuất hiện, lấy được thân phận chuẩn tử, kéo dài hai canh giờ lúc hắn xung qua ải. Theo ý chí này vang vọng, tâm thần tất cả mọi người ở trên quảng trường đều chấn động. Cùng lúc đó, ánh sáng chuẩn tống từ chỗ vị trí xương quạt của cửa ải thứ 10 bỗng nhiên tản ra. Sau đó bóng dáng quầng mục thiên tôn xuất hiện ở trên quảng trường. Thân thể giống như tháp sắt của hắn vừa xuất hiện bên trong chớp mắt, hình như toàn bộ kết quả này đều rung động một chút, mơ hồ, dường như ánh sáng ở bốn phía xung quanh đều có chút bận vẻo, giống như là một cục đá ném vào trên mặt nước, khiến cho tất cả những người nhìn thấy được đều giật mình. Đây không phải là tu vi cường hãn của Quang tạo thành, đây rõ ràng là bởi vì hắn song qua cửa ải thứ 10, được kết gọi là thân phận chuẩn tử, qua tán chút đề này, tán thành đối với ở trình độ nhất định. Nhất là bên trong ý chí vừa rồi biểu đạt, hiển nhiên Quảng mục thiên tôn này đã có đặc quyền kéo dài thời gian Lúc xông qua ải Có thể tưởng tượng được Nếu không có gì bất ngờ Như vậy sau khi xung qua được cửa ải tiếp theo Đến sau tầng 20 Sợ là còn đặc quyền mới Để cho hắn một đường chấp nhận Đi tiếp về phía trước Như vậy cuối cùng ở 3 tháng sau Quảng mục thiên tôn này có khả năng cực lớn Trở thành chủ nhân của cách quản này Một khi quảng mục thiên tôn làm đến một điểm này Chỉ sợ cũng hay cả tà hoàng cũng không thể lộ liễu trực tiếp cấp giật, nhưng bất luận là mượn lại hoặc là COVID quảng mục giao dịch tạo hóa như vậy, nhất định khiến cho quảng mục thiên tôn ở đây trong tương lai trở thành người có khả năng được chọn thăng cấp thái cổ nhất. Tất cả những điều này trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ, bản thân quảng mục tôn tất nhiên cũng sẽ hiểu được. Sau khi đi ra khỏi ánh sáng truyền tống, hắn vui sướng, tâm tình kích động trấn. Mặc dù ở trên thần sắc không có lộ ra, nhưng loại nhất cử nhất động này Dẫn dắt ký tức muốn chiếm quặn Vẫn lộ liễu không thể nghi ngờ Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi Trong lòng ghen tuông càng nhiều hơn Hắn khẽ hừ một tiếng Quay đầu lại không để ý tới Nhưng hắn ở đây mặc dù là tránh Nhưng lúc này quàng mục thiên tuôn hàng hái Lúc lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt lại lé lên Cũng không biết là hắn làm thế nào Theo trong mắt có ánh sáng thu diễn chấp động Hắn bỗng nhìn cười Bạch Tiểu Thuần Hóa ra người bị nhốt trong cửa ải thứ bảy Thực sự là một vế vật Hiện tại trong tất cả thiên tôn Chỉ còn ngươi là không xông qua được cửa thứ 7 Lời quảng mục thiên tôn vừa nói ra Mọi người xung quanh đều có chút sườn sốt Phải biết rằng từ đầu đến cuối Quảng mục thiên tôn này vẫn là lần đầu tiên trở về Những thời gian khác Hắn đều xông qua cửa ải Nhưng rốt cuộc đối với những người bên ngoài cửa ải Hắn rõ như lòng bàn tay Điều này khiến cho người ta nổi lên nghi ngờ Bạch tù thuần cũng chợt ngờng đầu Nhìn về phía quảng mục thiên tôn Lời trong miệng Quảng Mục nói ra Đã để lộ ra một trọng điểm Đó chính là Hình như có thể dựa vào thủ đoạn nào đó Không cần nhìn cũng biết được số ai của mọi người Mắt thấy được sự suy đoán Trong mắt Bạch Tiểu Thuần Quảng Mục Thiên Tôn cười hà hà Trong thần sắc hắn Càng mang theo về hàn quang Bạch Tiểu Thuần Trước đó ngươi không phải là muốn chúng ta đánh ngươi sao Không cần nóng đẩy Chờ sau khi bản tôn trở thành chủ nhân của bảo quạt này Ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi Nói tới đây, trong tiếng cười của một thiên tôn này Đến một bên, ngồi xuống khoanh chân, thổ nạp tính dưỡng Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Lúc này bất luận là tu sĩ Tào Hoàng Triều hay là Thánh Hoàng Triều Đã đều ý thức được rõ ràng Thân phận chuẩn tử này hình như thu được đặc quyền Không phải đơn giản là kéo dài một canh giờ trong lúc xông qua như vậy Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần dung chuyển Lúc này ghen thuông cùng với hoàng sợ trong lòng Giống như là càng, giống như là sóng lớn, đang cuồn cuộn không ngừng Đây là cái truyền thừa gì chứ? Đây rõ ràng là dối trá Đáng chết Cả đời này ta hận nhất người khác dối trá Dựa vào thủ đoạn dối trá Tính là bàn đính sao? Bạch Tiểu Thuần nổi giận Trong đồng thầm thét đền Bạch Tiểu Thuần ta đường đường là thiên tôn Làm việc quang minh nỗi lạc Rất khinh bì những kẻ dối trá Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bốc quả Thật ra thủ đoạn của đối phương Khiến cho hâm mộ đố kỵ Biến thành phẫn nộ Còn có loại cảm giác bị người ta xem thường Cùng với uy hiếp đến từ quảng mục thiên tôn Khiến cho bạch tiểu thuần hung hăng Cắn răng một cái Không được, cứ tiếp tục như thế nữa Ta sẽ gặp nguy hiểm Bất kể như thế nào cũng không thể để cho lão tạc quảng mục để thành công được Bạch tiểu thuần lộ ra thần sắc nghiêm nghỉ Ở trong mắt dần dần hiện ra tơ máu Hắn khổ sở suy nghĩ cần nhắc biện pháp Nhưng chính hắn cũng biết Mặc dù đều là thiên tôn Nhưng mình thế đơn lực bạc Đồng thời mình lại vừa thăng cấp Cho dù là đánh một trận Những người này không sợ chết Bọn họ có thể được ta hoàng cứu sống lại Nhưng mình ở đây Vì không để đặt đạo trùng Ở chỗ của Thánh Hoàng Cho nên một khi gặp nguy hiểm Chính là sinh tử thật sự Quá khỉ dễ người Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy rằng đối phương quá đáng Trong đầu hắn đều đang suy nghĩ biện pháp đối phó Một nén hương đã đi qua Quảng mục thiên tôn Đang khoanh chân trần đứng lên Lạnh lùng lướt mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Sau đó hắn đi theo xương quạt Lao thẳng đến cửa ải thứ 11 Những người khác ở bốn phía xung quanh Đều mang theo một vẻ hâm mộ Nhìn theo bóng lưng quảng mục thiên tôn Cũng bởi vì chuyện quảng mục được đặc quyền Từng người đều bị kích thích một chút Lúc này bọn họ đều cắn răng Lần lượt bước vào sương quạt Tiếp tục xông qua ải Rất nhanh Bốn phía xung quanh Chỉ còn lại là có 3-5 người Bạch tổ thuần ngồi ở chỗ đó Tơ máu trong mắt càng lúc càng nhiều Nếu như một người trong số bọn họ Ta còn có thể đánh một chút Nhưng hôm nay đánh thì không thể đánh được Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa Cũng sẽ không tương trở Như vậy biện pháp duy nhất Chính là ngăn cản quảng mục thu được pháp bảo này Biện pháp ngăn cản hắn Cũng chỉ là có thể Ta sẽ trở thành chủ nhân của pháp bảo này Sau khi Bạch Tô Thuần cả nghĩ Đã nghĩ đến không ít chủ ý Nhưng khả năng thành công của mỗi một chủ ý Đều rất mong manh Chỉ có một biện pháp Bạch Tô Thuần hung hăng một cắn trong một cái Sau khi luyện linh pháp bảo 10 lần Có thể xóa đi tất cả dấu vết trên đó Nếu như có thể luyện linh cây quạt này Thực sự ở lần thứ 10 Có thể xóa đi ấn ký trên cây quạt Nói không chừng Ta có thể nắm được cơ hội in xuống thần thức của ta Ở trên cây quạt này Kể từ đó Một khi thành công Ta có thể trở nhanh chủ nhân của khí quạt Sau khi bài tổ thuần cân nhắc đến điểm này Nhất thời tim đập nhanh chóng Hoàn toàn động lòng Hắn thậm chí cũng quên mất mục đích của mình Chính là muốn ngăn cản quang mục thiên tôn Lúc này ở trong đầu hắn vô cùng nóng bỏng Hai mắt còn phát ra ánh sáng Nếu như ta trở thành chủ nhân của cây quạt này Bạch Tổ Thuần kích động phấn chấn Hắn hít thở càng thêm gấp gáp Thật lâu mới bình phục lại Hắn bắt đầu cân nhắc nên thực hiện như thế nào Cây quạt này thật sự quá lớn Bạch Tổ Thuần bình thường luyện ninh đầu ném pháp bảo và bên trong quy văn nổi Nhưng hôm nay Muốn đi luyện cây quạt này Hắn có chút giàu dĩ Không biết nên làm thế nào Cây quạt này không thể thu nhỏ Không biết đội quy văn nổi lên trên cây quạt này Có tác dụng hay không Nghĩ tới đây Tâm tư Bạch Tổ Thuần ngưng ấy khó chịu Nhưng hắn cẩn thận Không hành động thiếu suy nghĩ Bốn phía xung quanh nơi đây Vẫn có người Một khi có thể cho bọn họ thấy được Sẽ ảnh hưởng quá lớn Vì vậy Bạch Tổ Thuần giả vờ già vịt Đứng dậy hư lạnh một tiếng Đi lên sương quạt Hắn trực tiếp đi ngay vào cửa thứ bảy Ở trong mê cung này tay hắn lấy ra quy văn nổi Chụp lên mặt đất Sau đó mở ra theo sự khẩn trương Cùng mong chờ bắt đầu luyện linh Mà khi một màu lửa xe vào trên quy văn nổi Lại không có một chút phản ứng nào Cái quạt này không hề biến hóa Bạch Tổ Thuần luyện linh nhiều năm Thông qua quy văn nổi là có thể nhìn ra Lần luyện linh này dĩ nhiên là thất bại Cảnh tượng như vậy khiến trong lòng của Bạch Tổ Thuần chán nản Sau khi thu hồi quy văn nổi Hắn ngồi ở trên đó ngần người một lúc Bỗng nhìn hắn đứng lên Có lẽ là bên trong cửa ải Cho nên không cách nào có thể thành công Nếu như là bên ngoài Có khả năng lại Bạch Tổ Thuận nghĩ tới đây Ở dưới sự không cam lòng Hắn lựa chọn ngay lập tức Rời cửa thứ 7 Hắn không lựa chọn quảng trường Mà là lựa chọn ở trên xương quạt này Ngồi xuống khoảng chân Cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh Thật ra ở trên cây quạt này Hoặc chính là ở bên trong xương quạt có truyền tống Hoặc chính là Có người ngồi tính tọa nghỉ ngơi Ở trên quảng trường Nơi tay cầm của cây quạt Rất khó có lúc nào trông trải Cũng mấy ba canh giờ sau Cuối cùng có một khoảng thời gian như vậy Bất luận là trên sương quạt hay là quảng trường Tất cả lúc mọi người đều sung qua ải Bạch tổ thuần vội vàng lấy quy văn nổi ra Đội trên mặt đất Tay trái ấn nổi một cái Tay phải vỗ túi chữ vật Từ bên trong vốn cũng không có nhiều ngọn lửa nhiều màu Hắn nhanh chóng Lấy ra một đám lửa Trong lòng vô cùng khẩn trương Lại trực tiếp đặt lên quy văn nổi Nhất định phải thành công Trong lúc Bạch Tiểu Thuần lo được lo mất thì Thảo lửa một màu này biến mất trong quy văn nồi Trong nhé mắt Giúp cổ có một ánh sáng màu bạc Lại có thể từ dưới quy văn nồi tản ra Chấp mắt lan tràn ra toàn bộ kê quạt Bảo quạt chốt để này Đều chấn động mạnh Thành công Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động Nhưng hắn lại không kịp quan sát Mắt thấy có ánh sáng truyền tống xuất hiện Để có người trở về Hắn vội vàng lấy quy văn nồi Thoắn một cái Bước vào bên trong cửa thứ bảy Ở cửa thứ bảy này, hắn chờ đợi dây lát, căn bản là không có tâm tư xông qua ải, rất nhanh lại giả vờ bộ dạng thất bại. Sau khi truyền tống rời khỏi đây, Nhăn mặt nhíu mày, ngồi ở chỗ đó đờ ra. Nhưng trên thực tế, hiện tại tim hắn đập rộn lên đến cực hạn. Thật ra lúc này mặc dù hắn cũng nhìn không ra pháp bảo kê quạt này có gì thay đổi, nhưng ánh sáng màu bạc trước này lập loè, khiến cho chờ mong của Bạch Tô Thuần giống như là bão ngập trời, đồng thời hắn càng cẩn thận quan sát xuống người xung quanh. Cuối cùng sau nửa ngày, Hắn vừa vặn tìm được một thời cơ xung quanh trống trải Hắn không chậm trễ chút nào Lại lấy ra quy văn nổi Cùng hai màu lửa, luyện linh Trong phút chốc Ánh sáng màu bạc lập lè Bạch tàu thuần không dừng lại Nắm chặt cơ hội Bắt đầu lần thứ ba, lần thứ tư luyện linh Lần này hắn một hơi thở Luyện linh 6 lần Lúc này mới có người trở về Hắn lập tức thu hồi quy văn nổi Tiếp tục lộ ra bộ dạng dầu dĩ Ở nơi đó than thở Trên thực tế Trong lòng hắn lúc này đã muốn cười to. Hắn hận không thể khiến tất cả mọi người biến mất trong thời gian một nén nhang để cho hắn không ngừng nỗ lực đến cuối cùng luyện linh xong hết. Lại như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày đã trôi qua. Trong 7 ngày, Quang Mục Thiên Tôn đã bước tiếp cửa ải thứ 15, khí thế không ngừng dâng lên, giống như là chém trúc bể gãy nát từ phía sau vượt lên đầu. Về phần các thiên tôn khác cũng đều đang ở trong ba cửa ải thứ 9, 10, 11. Thân là cường giả bán thần Hai thần đại tôn cũng đến cửa ải thứ 8 Ở đây đã cực hạn quán Nhưng hắn giống như là không cam lòng Mỗi ngày đều đang xung vào cửa ải này Phần đến những người khác cũng như vậy Bị dừng lại ở dưới cửa ải thứ 7 Bạch tiểu thuần ở đây liên tiếp thử Liên tiếp thất bại Dĩ nhiên cũng trở thành trò cười trong lòng mọi người <cười> Bạch tiểu thuần này thân là thiên tôn Lại có thể giống như chúng ta vậy Bị nhốt ở cửa ải thứ 7 lâu như vậy Bởi vậy Có thể thấy được Người này là thiên tôn yếu nhất Ngay cả hải tại thần tôn Cũng là mạnh hơn hắn Dù sao Cũng là người trong địa phương nhỏ thế giới thông thiên này Cho dù trở thành thiên tôn Thì có thể làm thế nào Vẫn là quá yếu Chẳng những là trong lòng bắn thần cùng thiên nhân Ẩm ầm châm trọng Cổ thiên quân cùng tư mã vân hoa Đều không để ý chút nào đối với Bạch Tiểu Thuần Trong lòng cũng có phần khinh mệt Về phần ba vị thiên tôn của Tà Hoàng Triều Cũng là như vậy Lúc này tất cả năm vị thiên tôn Đều đặt tinh lực ở trên phương diện xông qua cửa ải Thực sự không có thời gian đi để ý tới Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cũng không có thời gian đi để ý tới những người này Đối với sự khinh biệt trong mắt mọi người Hắn có thể cảm nhận được Nhưng lại hoàn toàn không có một chút lưu ý nào Trải qua mấy ngày luyện linh Hắn đã luyện pháp bào cây quạt này 17 lần Ở thời điểm lần thứ 10 Hắn vốn kích động Nhưng lại phát hiện không có xuất hiện ánh sáng màu vàng Đồng thời không xuất hiện dấu hiệu bị xóa đi dấu ấn giống như pháp bào Bị luyện linh 10 lần lần trước Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần giàu dĩ Sau đó hắn quyết định 10 lần không được Vậy thì 20 lần Ta hận nhất là xối trá Cực hạn luyện linh là 30 lần Pháp bảo chút tệ này không tầm thường Nhưng ta chỉ muốn xóa đi ấn ký Cũng sẽ không khó khăn như vậy chứ Thời điểm Bạch Tiểu Thuần lại lo được lo mất Cuối cùng ở 3 ngày sau Hắn lại đợi được một cơ hội Hắn lập tức liền bắt đầu luyện linh 18 lần 19 lần Khi bạch tiều thuần chịu đựng đau lòng, lấy từ trong túi chức vật mấy đám lửa 20 màu rất ít, đặt ở trên quy văn nổi. Quy văn này chấn động vượt quá trước đây. Cùng lúc đó, trong toàn bộ cây quạt này, đã ở trong nhé mắt, từ ánh sáng vốn màu bạc, thình đình biến thành ánh sáng màu vàng. Mà khi ánh sáng màu vàng này lập lè trong trước mắt, ý chí kinh người đã lỡ hai lần từng xuất hiện qua kia, rút cuộc hạ xuống, quét qua tám phương. Đồng thời, ý chí này rút cuộc rõ ràng xuất hiện dấu hiệu tàn dã Dần như có một lực lượng Mà ngay cả ý chí này cũng không cách nào kháng cự Đang muốn xóa nó đi vậy Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng gấp Lộ ra sự chờ mong cùng khẩn trương Cảm nhận cảnh tượng như vậy dường như hai lực lượng này Đang vô hình đối kháng lẫn nhau Rõ ràng Luyện linh hình thành được xóa bỏ Hình như ở trên trình độ cao hơn so với ý chí của quạt tàn này Chỉ là lực lượng này Hình như còn có chút yếu Mà ý chí của cái quạt tàn này Mặc dù giống như thấp một cấp bậc Nhưng rất là dồi dào Thật giống như là một con hổ nhỏ Đang đối mặt với một con chó lớn thành niên Ở dưới sự đối kháng này Lục xóa bỏ do luyện linh hình thành Rất nhanh giống như là không phải đối thủ Ở dưới trị ý chí này Bỗng nhìn khuyết tán ra Sẽ bị mạnh mẽ loại bỏ Bạch tàu thuần nhất thời xuất ruột Hắn hùng hằng cắn răng một cái Từ bên trong túi chức vật Lấy ra một đám lửa 21 màu Đám lửa 21 màu này Bạch tàu tuần hiện tại chỉ có hai cái Lúc này hắn không kịp đau lòng Trực tiếp cầm lửa 21 màu trong tay Hùng hằng đặt ở trên quy văn nổi Ánh sáng màu vàng đã quần quận bạo phát ngập trời Trong tiếng đổ lớn Giống như đất trời rung chuyển Lực xóa bỏ do luyện linh hình thành Vốn đang liên tục tháo chạy Thật giống là bị rót vào sức sống giúp cục lộ ra một tia cảm giác dữ tợn Lại đối đầu với phía ý chí của quạt tàn Nhưng rõ ràng Vẫn là không được Sợ là nó sẽ không kiên trì được bao lâu Nhưng được lượng do 21 màu lửa hình thành luyện linh Vào giờ phút này Cũng đã đưa đến tác dụng bố chốt Mặc dù không cách nào kiên trì quá lâu Nhưng ở trong quá trình chống cự này Lực xóa bỏ ẩn chứa bên trong hắn Đã cứng rắn xóa đi gần như hai phần ý chí của quạt tàn này Thậm chí hai phần mất đi này Khiến chủ ý áp của thần thức bên trong cây quạt này Cắt đứt mọi người Cũng xuất hiện sự thả lòng Bạch Tổ Thuần biết thời gian cấp bách Bất cứ lúc nào Cũng sẽ có người trở về Về mặt khác 21 màu lửa hình thành lực luyện ninh, bắt đầu bộc lộ xu hướng suy tàn. Trong mắt hắn đỏ đậm, hung hăng cắn ra một cái. Đáng chết, ta vừa mặn. Trong tiếng gầm nhẹ, bạch tựu thuần mượn cơ hội. Thần thức lúc này còn có thể miễn cưỡng tản ra, thần thức quán khuếch tán về phía mặt đất. Đây là hắn đang tiến hành một hồi tranh đoạt vô hình cùng ý chí của cây quạt này. Cứng rắn ở ý chí đã bị xóa bỏ, thay đổi chỗ trống trên cây quạt. Đi đánh ra dấu vết thần niệm của mình xuống Đổi lại thời điểm khác Đây là gần như chuyện không có khả năng hoàn thành Cho dù hoàng giả thái cổ đến Cũng làm không được điểm này Trừ phi là có chú tể đích thần tới Mà hiện tại Chuyện không thể nào này Giới quy văn nổi của bạch tiểu thuần luyện linh Rốt cuộc cũng xuất hiện nghịch chuyển long trời lở đất Chỉ sợ là chú tể sáng tạo ra chiếc quạt này Lưu lại truyền thừa Nằm mộng vẫn không cách nào có thể ngờ được Món bảo vật này quán Sẽ vào một ngày nào đó Bị người ta lấy loại phương thức này để cướp đoạt, lại giống như là thấy được một nữ tu dung mạo xinh đẹp, không tin đến gần, mà là trực tiếp ấn ngã trên mặt đất. Trong lúc Bạch tiêu Thuần gầm khẽ, chán nổi gân xanh, lúc này lực thần thức điên cuồng hiện lên, không ngừng xâm chiếm khu vực trống. Ở bên trong cái quạt này, hết lần này tất lần khác đánh dấu ấn ký của mình vào bên trong. Mà ý chí của quạt tàn này cũng đang dễ dụa kịch liệt, có thể có trung hòa lực lượng xóa bỏ luyện ninh này. Vẫn bị bạch tiều thuần nhân đúc yếu ớt đi vào Mặc dù tất cả những điều này rất nhanh Lại kết thúc Lực xóa bỏ luyện linh Bị ý chí của quạt tàn này giống như là không tiếc giá lớn Mạnh mẽ loại bò Nhưng đối mặt với bên trong khu vực Bị dấu vết của bạch tiều thuần chiếm cứ hai phần Ý chí quạt tàn này Rốt cuộc giống như là không thể tránh được Cuối cùng biểu lộ ra sự phẫn nộ Sau đó từ từ bị mất Sau khi tiêu tan Cây quạt khôi phục lại sự yên tĩnh Giống như tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh qua Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi hết lực Toàn thân đều bị mồ hôi Làm chú ức nhập Hắn lập thức thu hồi quy vắt nồi Nằm ở nơi đó thờ hồng hồng Thật ra lần này tranh đoạt Mặc dù không phải là cùng một người đấu pháp Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Bất luận là tâm thần tiêu hao Hay là thần thức mệt mỏi Đều làm cho hắn thực sự giống như là bị đào rỗng thân thể Chỉ là thỏa mãn của mấy hứng phấn trong lòng hắn Lúc này đã đạt tới cực điểm Nhất là cảm nhận được quạt tàn này Mơ hù Đôi đấy liên hệ nào đó Ở trong U Minh Bạch Tổ Thuần thậm chí cũng có cảm giác Giống như là đang nằm mộng Ta lại có thể thực sự thành công <cười> Cây quạt này Ta lại có thể đặt dấu vết thần thức ở bên trong Lão tặc quảng mục Cây quạt này là của ta Ta xem người cướp đi như thế nào được Bạch Tổ Thuần kích động cười to Cho dù lúc này người truyền tống trở về Bạch Tổ Thuần cũng không chú ý tới Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt ở trong cảm nhận này Chỉ có điều Bộ dạng này của Bạch Tầu Thuần Người ở bên ngoài nhìn vào Khó tránh khỏi cảm thấy hắn có chút phát điên Các tu sĩ Thánh Hoàng Triều Cùng với Tà Hoàng Triều Đều vô cùng kinh ngạc Chẳng lẽ Là đánh ngược cửa thứ bảy này quá lâu Phát điên rồi sao Thời điểm trong lòng mọi người Nơi này thầm cười lạnh Bạch Tầu Thuần hít một hơi thật sâu Lúc này thân thể hắn đã khôi phục một chút Sau khi hắn ngồi dậy Khoanh chân Hai mắt phát ra ánh sáng dựa vào cảm ứng trước đó Hắn đã có phần hiểu ra Trong tay mình nắm được hai phần khu vực này Thật ra không phải là chủ thể của cây quạt này Chính xác mà nói hắn nắm giữ chính là hai phần quyền khống chế quạt tàn này Từ một loại ý nghĩa nào đó Giống như là đi qua cửa ải thứ 20 Nhưng trên thực tế Cho dù là quảng mục thiên tôn đi thất cửa 20 đã được quyền hạn Đều không cách nào có thể so sánh được với bạch tiểu thuần Lại giống như một thật một già Một không thể bị thức đoạt Một lại có thể bị ý chí của quạt tàn này Lấy đi bất cứ lúc nào Tường đường với 20 quan sao Vậy cũng đủ rồi Tinh thần Bạch Tổ Thuần Trấn hưng Hắn cảm thấy Loại trợ lực này Đã khiến cho mình Đi trước những người khác rất nhiều Ở dưới tình huống điểm xuất phát không giống nhau Bạch Tổ Thuần suy nghĩ mình Ở trong việc xông quán những cửa ải này Có lòng tin rất mạnh mẽ Hắn có thể tiếp tục Nhận ưu thế này đi trước Cho đến khi trở thành chủ nhân Của cây quả tàn này Suy nghĩ duy nhất Hắn cần phải che giấu Lại không thể khiến cho người ta nhìn ra mảnh khóe Quảng mục thiên tuần Bạch tổ thuần ta hật nhất là dối trá Ta lại cho người dối trá Bạch tổ thuần hăng hái Giờ bỏ liên hệ giữa mình cùng quạt tàn này Trong phút chốc đầu óc của hắn Lại hiện ra bóng dáng của một người Đang xông qua cửa ải bên trong từng xương quạt Không chỉ có như vậy Hắn còn trực tiếp có thể cảm nhận được Bảo vật tồn tại trong mỗi một cửa ải Nhất là sau cửa ải 30 Bạch Tiểu thậm chí còn thấy được vài món có thể so sánh được với thế giới chi bảo đại kiếm bác bạch của mình Mà sau cửa ải thứ 60 Hắn bắt đầu trợn tròn mắt Hắn thấy được bên trong không ngờ tồn tại chi bảo thái cổ Mà số lượng đan dược lại cực lớn Tất cả những điều này khiến cho hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên vô cùng mãnh nhiệt Mà sau cửa ải 100 Hắn thấy được một đám ánh sáng ôn nhu Tỏa ra khí tức trúa tể mênh mông vô cùng mãnh nhiệt Đây chính là truyền thừa Bạch Tiểu Thuần cố nhịn sự kích động Hiện tại hắn đã xem mình là chủ nhân của pháp bảo này Những phần thưởng này Theo Bạch Tiểu Thuần Đều là của mình Không chỉ có những thứ viết sau kia là ta Vật phẩm thường ở bên trong Những cửa ai trước mặt cũng đều là của ta Bạch đầu Thuần hít một hơi thật sâu Ánh mắt đảo qua Thời điểm hắn muốn nhanh chân đến xem quảng bục thiên tôn Bỗng nhìn chú ý tới bên trong cửa thứ 6 Một bộ xương quạt Có một cường giả bán thần Tà Hoàng Triều đang chật vật Đi ở trên bậc thang thứ 8 Bạch Tờ Thuần có biết người này Đó chính là Lý đồng Hạo Lúc trước giúp đỡ Quảng Mục Thiên Tôn Tới khêu khích mình Lúc này đầu óc hắn đầy mồ hôi Nhưng trong mắt đã mang theo sự kích động cùng phấn chấn Ở trước mặt hắn Chỉ còn lại một bậc thang cuối cùng Cựa ải này hắn đã không qua hơn 30 lần Mỗi lần đều thất bại Nhưng ở trong những lần liên tiếp thất bại này Sự trưởng thành của hắn đột nhiên tăng mạnh Hiện tại chung Quy hắn có lòng tin Lần này hắn có thể thành công bước qua cửa ải này Đối với phần thưởng lông chim của cửa ải này Lý Đông Hạo cũng đã sớm biết được Lông chim này đã bị người nhận ra Là một loại lông chim tiên bằng đã tuyệt trùng Sau khi kết hợp với pháp bảo của hắn luyện cùng một chỗ Có thể khiến cho pháp bảo xuất hiện gia tăng về phương diện tốc độ hiệu quả rất kinh người Chỉ cần ta đi qua được bước này Ta sẽ thành công Trong sự hương phấn Lý Đông chậm rãi rơi chân lên Đang muốn bước về phía trước ở bậc thằng thứ 9. Cũng chính ở trong một chớp mắt này, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần liên hệ u minh cùng quật tàn rơi vào trên người của Lý Đông Hạo. Sau khi nhìn thấy được tình trạng của người này, cũng nghĩ đến một Lý Đông Hạo thành công, lông chim cửa ải này sẽ không còn. Nếu như đổi lại là trước kia, Bạch Tiểu Thuần không có cảm giác gì, nhưng hiện tại hắn xem mình đã thành chủ nhân cái quật này, bảo vật bên trong đều là của hắn. Kể từ đó, hành vi của Lý Đông Hạo ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần Lại giống như là đang chiếm đoạt pháp bảo quán Tuy rằng hắn không phải kêu kiệt Nhưng nhìn lại lấy đông hạo không vừa mắt Bị người như vậy đấy đi Bạch Tổ Thuần nhất thời lại có chút bất mãn <cười> Xem như gia hòa này gặp may mắn Nếu có thể tăng độ khó của cửa ải này Cho hắn thêm vài lần Khiến cho hắn thất bại ở chỗ này Vậy thì tốt quá rồi Bạch Tổ Thuần thở dài Có chút tiếc nuối Nhưng gần như ở trong chấp mắt Khi ý nghĩ này của hắn vừa xuất hiện Bỗng nhiên chỗ cửa thứ 6 của Lý Đông Hạo xuất hiện sự vận vẹo không thể điều tra. Chút vặn vẹo này rất nhỏ, cũng chính bởi vì liên hệ giữa Bạch Tiêu Thuần cùng quạt Tàn này ở trong u minh, hắn mới có thể cảm giác được, đổi lại thành những người khác căn bản khó có thể phát hiện ra nửa điểm. Càng không cần phải nói, giờ khác này Lý Đông Hạo, cửa thứ 6 này, hiện tại trong lòng hắn vẫn đầy sự tội tin, trong mắt hắn mang theo sự kích động, còn có sự phấn chấn vô cùng. Giống như tất cả mục tiêu, tất cả hy vọng đều sẽ hoàn thành ở trong giờ phút này. Hắn dơ chân phải lên Một bước hạ xuống Về phía chỗ bậc thang thứ 9 Cảnh tượng như vậy Chúng ta đã đợi rất lâu Hơn 10 lần giàn luyện Chỉ vì giờ phút này Cực khổ bỏ ra nhất định có thể thu hoạch được Ta cuối cùng cũng có thể làm được Lý Đông Hạo ngừa mặt lên trời cười to Loại xúc động Sau khi bỏ ra Vô số sức lực của mình Cuối cùng cũng thu hoạch Khiến cho hắn cảm thấy tính mạng của mình Hình như vào giờ phút này Ở cửa thứ sáu này Cũng có một sự lột xác Không giống với người khác Sau này đã sẽ vô cùng tốt đẹp Tràn ngập hy vọng Và chờ mong Tiếp theo Chính là cửa thứ bảy Những tu sĩ cùng cảnh giới ở bên ngoài này Nhất định sẽ bị sự thành công của ta làm chấn động tâm thần Dù sao Ta là người thứ hai sau hải thần đại tôn Lấy tu vi bán thần Đi qua cửa thứ sáu này Trong tiếng cười của Lý Đông Hảo Ở trong chấp mắt Khi bước chân hạ xuống Hai cánh tay dĩ nhiên đưa ra Đang chuẩn bị mang theo phong thái ngạo nghẽ Ngành đón truyền tống Sau khi cửa ải này bị xông qua Đang mỉm cười Lý Đông Hạo đột nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng Sao? Thế nào lại không có truyền tống? Lý Đông Hảo sừng sốt Nhìn bốn phía một cái Hắn phát hiện mình vẫn còn đang ở bên trong cửa thứ sáu Dựa theo kinh nghiệm trước đây Sau khi hắn thành công xông qua Sẽ được đưa ra khỏi cửa ải Xuất hiện ở trên núi đi mới đúng Không đúng Lý Đông Hạo ngây người tiếng cười quán cũng thoáng ngừng lại trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an thời điểm hắn cúi đầu trong mắt hắn chợt trợn chừng ở trong một tích thắc này trong đầu hắn dần lên sóng ngập trời giống như có 10 vạn thiên lôi ở trong tâm thần quán đồng thời nổ tung cái này Lý Đông Hạo đã hoàn toàn dối, bối rối lúc này trong mắt nhìn thấy là phía trước của mình ở sau bậc thang thứ 9 lại có thể xuất hiện một bậc thăng thứ 10 bậc thang thứ 10 này Cũng giống hẹp với bậc thang trước Căn bản không nhìn ra là mới tăng thêm Giống như bản thân chúng Chính là cùng một khối Nhưng Lý Đông Hảo rõ ràng nhớ được Trước bất luận là mình đoán Hay là sau khi rời khỏi đây cùng người khác khai thông giao lưu Cửa thứ 6 này đều có chính bậc thang mới đúng Nhưng hiện tại Rốt cuộc sao lại xuất hiện thêm một bậc thang thứ 10 à, Mình xin phát dừng lại đây nhé Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện